15 Hai ngày qua Tú Tú không gặp Mặt Phi Năng lấy làm lạ người A Kim đến hỏi Hai ngày nay cậu Lê đi đâu Thưa cô ngày hôm qua Lúc 7 giờ sáng Cậu Lê cho tôi biết Cậu có việc cần phải đi Cậu dẫn tôi nói lại với cô Đến chiều cũng mới về Ngày hôm qua cậu cũng đi Đài Bắc hả Phải Đến chiều cũng mới về Ngồi một lát lại ra đi Dường như là đến y viện đạm thủy Hôm nay cậu không cho em biết là đi đâu sao Dạ không cho biết Tố tố chào mày Dường như cô ta không được vui A Kim lộ vẻ sợ sệt nhìn chân tố tố Nàng biết từ ngày tú tố, tố mang bệnh đến nay Thường hay trách mắng bất thường Bất cứ là chuyện gì Khi cô ta trả lời không thông Thì chắc chắn sẽ bị mắng Do đó cô ta rất sợ nàng Vì lát sau nàng khẽ hỏi Thưa cô, còn dạy việc gì nữa? Giờ gọi điện thoại cho Lão Vương biết. Nói tôi cần đi xe. A Kim vâng dạy đi ngay. Cô ta thở vào nhẹ nhõm. Vừa đi vừa trách. Hồi sáng này không hỏi Phi đi đâu. Nếu nàng hỏi ngật thì cô ta vù Phương đáp cho trôi. Vì biết Phi đi đâu mà trả lời. Nửa giờ sau, Lão Vương đưa túi tố, tố đến bệnh viện thần kinh. Lão Vương vừa lái xe vừa lấy làm lạ. Tại sao cô này hôm nay lại phá lệ? Đến bệnh viện làm gì? Bởi cô ta rất chán y sĩ kia mà. Khu viện trưởng cũng lấy làm lạ, cho rằng hôm nay nàng chịu đến khám nghiệm bệnh tình. ngày sinh nhật vừa qua, nàng đã biến chứng bất thường. Ông ta rất lo ngại, nhưng ông ta không hỏi trước, đợi Tú Tú ngồi xuống đàng hoàng, lão mới hỏi. "Nghe nói gần đây cháu rất cần học, tại sao hôm nay lại rảnh rang mà đến y viện? Hai ngày qua cháu không học bài nào cả?" Cháu rất buồn nên đến thăm bác Dịch Phi nó không có đi với cháu đến đây sao Anh ấy không có tại nhà Hôm qua đi Đại Bắc Hôm nay cháu tưởng đâu Anh đến y viện chứ Nghe nàng nói Lão vô cùng kinh ngạc Và khó hiểu cho hành động của Phi Trong khi tâm trí của Tố Tố bị xáo trộn Phi lại ra đi để làm gì Tố Tố thay cho Phi mà giải thích Thưa bác Cháu không phải đến tìm anh ấy Cũng không phải đến mà tra hội bác Có lẽ anh có chuyện gấp nên phải đi Bởi hai ngày qua Cơ thể cháu không đặng khỏe Cần nghỉ ngơi về hôm Khu viện trưởng gực đầu nói Cháu thấy trong mình cháu nơi nào không được khỏe Để bác cám cho cháu nghe Tố tố hiện vẻ lo lắng trên nét mặt Không nơi nào cho thấy khó chịu cả Cháu cũng không muốn chích dầu uống thuốc nữa Khu viện trưởng vừa cười vừa vỗ lên đầu tố tố Đừng lo Bác đã biết cháu không thích chích dầu uống thuốc "Vậy cháu nhớ đầu trống mặt không?" "Thôi có một chút. Có thì có, chứ hơi có nổi gì." tố nghĩ ngợi giây lát, nàng cảm thấy khó chịu nói, "Ký ức của cháu tệ quá, độc suất hay quên lắm. Có nhiều người quen biết nhưng không nhớ người đó ở đâu, gặp nhau trong lúc nào." Cô viện trưởng gật đầu giọng "Cháu đừng lo, thỉnh thoảng rồi sẽ nhớ lại chứ gì. Chứ yếu là nguyên nhân tâm trí" Cháu đã bỏ hết nửa năm học hỏi, coi rất nhiều bạn học chưa gặp mặt nhau, đương nhiên là không nhớ chứ gì. Nàng lộ vẻ vui mừng, chắc là vậy chắc không có nguyên nhân nào khác. Phải rồi, tinh thần và thể chất của cháu chưa được phục hồi, do đó cháu nên tịnh dưỡng, không nên lo buồn mà có hại. Thưa bác đúng là vậy, tôi tốn ngoan ngoạn như một đứa trẻ Cơ hồ như từ thổi nhỏ, nàng chưa từng nghe lão nói qua những lời dịu ngọt đó, nên tâm trạng nàng rất sợ lão. Trong lúc nàng vắng lão, người ta dọa rằng, cô chẳng nghe nói, khu viện trưởng sẽ đến dùng kim đâm nàng. Câu nói đó vì chầm gốc rễ trong tâm tưởng nàng, vì thế mà nàng rất sợ thầy thuốc. Khu viện trưởng thử hỏi, cháu à, cử thực nó có gửi tin dễ cho cháu không? Tôi tố trề môi lắc đầu không trả lời Khu viện trưởng chăm lửa vào ống bếp Vừa cười vừa nói Chắc ngại sinh như của cháu Mà cơ thực không gửi tặng vật về Làm cho cháu buồn chứ gì Tôi tố vẫn lắc đầu nói Bác đừng đề cập đến anh ấy nữa Cháu à Cháu hơi đâu mà tưởng nhớ cho thất công Lúc nào đó Rủ bạn học cùng đi du ngoạn Bệnh cháu càng mau lành hơn Nên trả lời rất khó khăn Má cháu không cho đi tìm bạn học Theo ý bác Vì nó có thể đi du ngoạn với cháu Anh ấy không chịu đi với cháu Cũng như hai ngày qua Không biết ảnh đi đâu Để bác tìm nó cho Hôm nay cháu đến đây có chuyện gì Thưa bác Cháu có thể xem bệnh nhân được không bác Được chứ Sao hôm nay bỗng nhiên Cháu lại muốn thăm bệnh nhân Hôm nay bỗng nhiên Cháu đọc báo Thấy có đoạn chuyện cũ của bệnh nhân mất bệnh thần kinh Nên cháu muốn xem qua bác ạ Có phải họ là những người đáng sợ không bác? Họ có gì mà đáng sợ, vì họ là người bệnh mà. Nếu cháu đến thăm họ thì... Họ không hề vô cớ đánh hoặc làm hại người đâu, bác sẽ đi cùng cháu. Thưa bác, chắc bác lo lắng ghê lắm. Không sao đâu, bác thường đến phòng bệnh thăm họ. Khu viện trưởng lấy áo và mũ trắng mặc dào, cùng tố tố đi ra ngoài văn phòng. Khi hai người ra đến cửa bệnh viện thì Hoàng Thiên Phú từ trong đi ra Chào mỉm cười chào Tố Tố Khi nghe nói nàng muốn đi thăm bệnh viện Chàng rất vui thích nói với khu viện trưởng Thưa viện trưởng Tôi có thể cùng với cô bạn học hộ Họ hùng Đi thăm bệnh chứ Tố Tố mở lời trước Thưa bác để anh Phú đi cùng cháu được rồi Khu viện trưởng gật đầu Hướng vào Phú căn dặn ít lời Đoạn lão vỗ nhẹ vào đầu tú tố, tố Rồi trở lại văn phòng Sau khi khu viện trưởng đi rồi Phú cười cười hỏi hôm nay ngọn gió nào thổi đưa quý khách đến đây Tôi ở nhà một mình rất buồn nên đi xem bệnh viện để giải quay Dịch Phi không đi cùng cô Không biết anh ấy đi đâu A Kim nói chỉ nói anh có việc cần phải đi thôi Phi cũng không đến bệnh viện Chiều hôm qua có đến Nhưng không cho biết hôm nay có cô đến thăm y viện Tôi cũng không phải đi tìm anh ấy mà đến đây Hoàng Thiên Phú biết được, thế ra nàng cũng không thích đề cập đến dịch phi. Đồng thời, Phi đi Đào Viên cũng không cho chàng biết, do đó chàng cũng không đề cập đến phi nữa, chàng hỏi: "Cô muốn thăm mấy phòng bệnh?" "Tôi cũng không biết, tùy tiện đi thăm thế thôi." "Tôi dắt cô đi thăm phòng bệnh của phụ nữ nha." nhưng gan mật tôi nhỏ lắm nghe anh." "Không sao đâu, có tôi theo bên cô mà." Nàng hiếu kỳ hỏi: "Anh không sợ họ sao?" Người bệnh có gì mà đáng sợ Hơn nữa tôi là người trị bệnh cho họ Hơn phương nữa thấy đều biết mặt tôi mà Họ có đánh người không Không bao giờ Sao tôi nghe người ta nói bệnh điên hay đánh người Đó là những bệnh nhân loạn thần kinh quá trầm trọng Đối với người khác rất nguy hiểm Họ không được bảo vệ an toàn Đối với bệnh nhân như thế Chúng tôi để riêng họ ra Đâu để cho họ súc ra Mà gây quả cho người khác Tôi có thể xem họ được không Được chứ, cô muốn đi xem thì tôi theo lo cho cô đi Hai người vừa nói chuyện vừa đến một giang phòng Tố tố nhìn lên thấy địa phòng bệnh số 4 Tại cửa phòng có một cô y tá đứng sẵn Trên cửa có chiếc ống khóa tự động khác hơn các phòng bệnh khác Bên ngoài có thể mở, bên trong không thể mở khóa Khi thấy Phú, cô y tá chào hỏi chàng, Phú giới thiệu Đây là cô Hùng, còn đây là cô Phùng Cô y tá hộ phùng hướng vào tố tố gật đầu nói Thưa cô Muốn dạo thăm phòng bệnh này Tôi muốn thăm cho biết Nhưng nếu làm phiền Không đâu Chúng tôi rất quan ninh Đang nói rồi bèn mở cửa phòng bệnh Bên trong có một hành lang Theo hành lang có những sông cửa sổ Trước hành lang có sân rộng Để cho bệnh nhân dạo mát Đi tản bộ Ngoài ra còn có một gian phòng bệnh lớn Mỗi một gian có bốn chiếc giường nằm Có giường không có người nằm có giường còn trống không? Bệnh nhân từ trẻ nít đến già, hơi chỉ mặc một áo màu xám cho, trên nét mặt họ, môi họ đều đượm vẻ khô héo. Trên hành lang đi tới đi lui toàn là người bệnh, tất cả đều đưa mắt nhìn vào tố. tố. Nàng xem thấy rất khó chịu. Ba người đi vào một gian phòng bệnh, Phương nhìn người đàn bà định hỏi. "Cô phương xem thấy trong mình ra sao?" Người bệnh bu một quyển sách về cộm trả lời. Thấy đỡ nhiều Tố tố nhìn thấy giường bệnh này rất sạch sẽ Bên gối của cô ta Có để mấy quyển sách anh văn Phú hỏi Sao cô không ra ngoài đi tản bộ cho thông thả Tôi mới dù uống thuốc Cần phải nghỉ ngơi Cô không nên xem sách nhiều Thưa y sĩ Tôi không xem sách thì không thể được Không xem nhiều cũng phải xem ít Cũng được Nhưng cô nên hạn chế một chút Xem nhiều quá sẽ sớm hư đôi mắt Cứ nên nghỉ nhiều thì hay hơn. Nước sông, phút bước ra phòng bệnh nói khẽ. Vừa rồi cô có tiếp xúc với bệnh nhân đó phải không? Nhìn thấy rồi, tôi rất chú ý trên tay của cô ta, cầm quyển sách Anh văn. Cô Phương đó là một sinh viên tốt nghiệp đại học, đã từng đi du học Mỹ quốc. Nàng học triết, sân mỹ lại đổi qua môn thần học, cô ấy ở đây gần 2 năm. Chưa biết rõ cô ấy đau bệnh gì. Người ta đưa cô vậy thì gia đình đưa vào đây lâu quá vậy. Đã gần 2 năm rồi. Trong hình dáng cô ấy như người mạnh, cô mang bệnh không trời quyến sách, ngoài đọc sách ra cô không biết sinh hoạt gì khác hơn. Nếu không cho cô đọc sách thì sao? Cô ấy khóc la rùm lên, lắm khi xé quần áo, đập phá đồ đạc nữa. Ban đêm thì sao? Hơn năm qua, bệnh cô ấy thấy đỡ nhiều, ban đêm không còn làm ồn nữa, cũng như cô đã biết giữ trật tự cơ đoàn thể. Lúc đầu để cô ở phòng riêng mà điều trị Sau này mới dời về đây Tú Tú buông tiếng thở dài Bỗng nghe Phú và người bệnh chào hỏi nhau Dường như chàng và bệnh nhân quen biết Chàng từ trong một phòng bệnh bước ra Hướng vào Tú Tú nói Vừa rồi tôi gặp một cô bệnh nhân Cô đang mất phải chứng bệnh mộng tưởng Cô đó là một người thuộc trong gia đình quý phái Cô mang bệnh mộng tưởng Là muốn mình sẽ trở thành minh tinh Sau khi xin gia nhập vào mấy công ty điện ảnh, cô ta thất bại nên bèn sinh bệnh, suốt ngày ca hát diễn kịch luôn luôn tại nhà. Cô thực hiện những động tác như các cô đào điện ảnh. Tôi thú hỏi, sao không tạo cho cô ấy một cơ hội thử xem? Có lần trong y viện có sắp đặt một màn diễn kịch, cô ta cũng tham gia là một diễn viên trong mạng thoại kịch đó, nhưng cô diễn xuất thất bại hoàn toàn. Nếu không kịp thời đem cô xuống sân khấu thì các bệnh nhân họ sẽ làm dữ với cô. Sau khi xem xong gian phòng bệnh trong đầu óc của Tú Tú chứa đầy ấp những thẩm kịch của bệnh nhân. Trong đó có một bệnh nhân trung niên trên mình ăn mặc rất sạch sẽ không khác người thường. Nhưng Hoàng Thiên Phú cho biết chồng của bà này là một giám đốc cho một công ty lớn. Con trai con gái đều du học ngoại quốc nhưng bà ta có bệnh nghiêng rất lớn Tối ngày mãi theo kênh giữ ông chồng Không cho ông nói chuyện với các nữ viên chức Nếu gặp ông ta nói chuyện với cô nào Thì bà ta cho cô ấy một tác tai nảy lửa Tại các nơi công cộng Ông chồng không được chào hỏi cô nào Bằng cái lời thì bà gây quả Rốt cuộc người ta phải đưa bà ta vào bệnh viện Ngoài ra còn có một thiếu nữ trên 21 tuổi Thật đáng thương vô cùng Cô này sau khi tốt nghiệp có yêu một bạn học bị gia đình của cô cản trở Lần thứ hai cô yêu một đồng nghiệp giáo sư lại bị gia đình của chàng cản trở Kết quả của cô ta mang chứng tinh thần phân tán Cô này đến bệnh viện đã trên 10 năm Chỉ 10 năm về trước cô ta lấy tặng thuốc còn cháy châm vào mặt biến thành thẹo vết loan lỗ Khi ra đến cửa phòng bệnh Phú chào hỏi cô bệnh nhân Hồ Phương Cô y tá khóa cửa phòng lại Tú Tú thở phào như trút gánh nặng. Nhưng phủ lại dắt nàng đến một gian phòng bệnh khác. Nơi đây không giống phòng trước, mỗi người chỉ ở một phòng, chỉ kết với nhau. Bệnh nhân không giống nhau và không được sạch sẽ như phòng trước, thậm chí có người không mặc quần áo nữa là các, khiến cho Tú Tú chần dám nhìn. Gian phòng này có sân, rất nhiều bệnh nhân chạy tới chạy lui, có người không ngớt ca hát. Có người than khóc Có người tự tiện cởi truồng ra mà tiểu tiện Khi bệnh nhân phát giá có người đến thăm bệnh Có người không kể chi cả Nơi đây không khác một tổ ong Học bò theo cửa sổ Nhìn chồng chọc vào tố tố Có cô gái chỉ nhìn trân thiên phú Chẳng phải nhẹ vào má Và vào đầu cô ta nơi ít câu an ủi Cô ta vui vẻ ra đi Thiên phú cho nàng biết Cô này thích luôn chiều Cô ta bị mẹ bổ rơi từ thổi bé Khi tới bệnh viện thường khóc la gạo thét Nhưng chỉ có người dỗ ngọt là nín ngay Tố tố thẩn thờ Thật đáng thương Một bệnh nhân còn trẻ liếc mắt sáng quất Nhìn tố tố nói Cô ơi cô đẹp quá Để tôi lấy áo rộng này cho cô mặc thử nghe cô Vô kéo nàng chạy tránh sang một bên Vì chàng chưa biết bệnh nhân này Sẽ hành động như thế nào Nàng vừa bước đi vừa nói Bệnh nhân này sao giống người tỉnh quá vậy Cô này có con Chồng cô chị xe ba bánh, cô ta rất chuộng hư vinh, suốt ngày chỉ trao trước áo quần cho đẹp, nào đồ trang điểm, đồng hồ, cà trá. Cô khen người khác, tức là có tánh tự ti, hàng ngày cứ rầy lộn với chồng, người hàng xóm không ai chịu nổi. Cô tới đây không bao lâu thì chồng đến rước về, làm như vậy đến 3-4 lần, kết quả phải đưa lại vào đây nữa. Tô tố, tố không muốn xem nữa cũng như không muốn hỏi gì thêm Nàng biết mỗi người bệnh đến đây đều có một giai đoạn ẩn tình Rốt cuộc sinh ra tâm tánh thất thường Nàng càng nghĩ đến chừng nào Lòng nàng càng cảm thấy mang một gánh nặng nơi lòng Tinh thần nàng mang một nỗi buồn mang mát Phụ dắt Tô tố, tố về đến hoa viên Nàng hỏi Tôi nghĩ y phục của bệnh nhân mặc trên thân thể Người không bệnh khi mang dạo cũng thấy bệnh Bệnh nhẹ cũng trở thành bệnh nặng Không thể đổi y phục khác cho họ sao Đúng vậy tôi cũng nghĩ như cô Nhưng điều này là một sự bất đắc dĩ của y viện Có lẽ cô cũng biết trong vấn đề này có hai phương diện Có nhiều bệnh rất nguy hiểm Nên mình phải tìm cách để bảo vệ an toàn Họ thường ra ngoài đi tản bộ Hoặc làm những công việc nhẹ Đó cũng là một cách điều trị Nếu rủi họ nổi cưng lên náo loạn Thì mọi người được biết họ là người bệnh Mà ngăn đó Là có chuyện đó nữa sao Sao lại không Có một lần bệnh nhân thoát ra ngoài Nổi lửa đốt nhà thuốc tây Anh ta nói bởi anh ta uống những loại này Thế rồi sanh bệnh như hôm nay Lại có một bệnh nhân Thứ chút nữa bị xe cắn chết Bởi ông ta không kể đèn đỏ đèn xanh gì cả Thế rồi mặc bộ đồ đó vào Họ không thoát ra ngoài được sao Không phải vậy Mà để khi có người biết được người đó là bệnh nhân Thì họ gọi cảnh sát Hoặc cho y viện biết Không bao lâu sẽ tìm ra được họ Chắc không còn phương pháp nào khác hơn. Tôi tin rằng nếu mặc bộ đồ đó cho tôi chừng 3 ngày thôi, chắc chắn tôi sẽ phát đi ngay. Trước đây, Phi cũng để ra việc này với viện trưởng. Có lẽ gần đây cũng có cách thay thế bộ y phục này. Tôi chưa biết các ông trị bệnh bằng cách nào. Điều đó không phải đơn giản. Loại bệnh này phần lớn là bệnh di truyền, một phần do quả báo mà ra. Khi một người bệnh bị kích thích nặng, phải tìm hiểu bệnh nhân thuộc thành phần nào. Nếu người bệnh nhẹ thì dùng phương pháp để làm cho bớt kích thích Nếu người bệnh bị kích thích nặng Chẳng những bị kích thích nội tâm Mà còn đo áp lực bên ngoài Do đó tinh thần họ bị phân tán Quá khứ và hiện tại Hiện thực và ảo tưởng Đều làm xáo trộn tâm trí họ Tinh thần và tư tưởng của họ không phân biệt Y sĩ phải tận tâm cứu chữa Tùy phương diện y lý Hay tâm lý mà điều trị Chắc cô có đọc qua lý luận về y học chứ Không Tôi không thể độc nổi những lý luận khô khan y học. Phải phân tích tinh thần của người bệnh. Y học thì có giúp chúng ta nhiều, nhưng chúng ta phải dùng tinh thần để phân tích thì mới mong tìm ra nguồn gốc của chứng bệnh, sau đó mới tiến hành trị liệu theo khoa tâm lý. Đương nhiên, phải cần một thời gian dài và trải qua rất nhiều khó khăn. Như cô đã xem thấy, cô Phương là một sinh viên học về khoa thần học. Chúng tôi phải gửi tìm tài liệu từ bên Mỹ. Tuy nhiên không thể tìm tường tận căn nguyên Nên không đủ yếu tố mà phân tích căn bệnh của cô ấy Nếu như thế không còn biện pháp nào cứu cô ta sao? Chúng tôi phải cố gắng hết sức mình Đương nhiên không đến nỗi tuyệt vọng Có thể tìm ra biện pháp sau cùng Vô đường Tố Tố rời khỏi y viện để đến văn phòng Khu viện trưởng đợi hai người ngồi xuống bèn hỏi Châu Tố Tố đã xem qua mấy vụn bệnh Châu có cảm tưởng như thế nào? Tố Tố lắc đầu nói thưa bác, cho không xem nữa, cho cô cảm giác khó chịu quá. Thế cháu đã hết sợ rồi. Cháu có cảm giác đáng thương hơn là đáng sợ, mà không thể có biện pháp nào để cứu họ sao? Đương nhiên là phải cố gắng, chứ không thấy thống kê đồ biểu sao? Có nhiều người bệnh đã xuất viện rồi. Tôi tối không còn tích tối nào để xem đồ biểu của bệnh nhân, nên chỉ thấy những hình ảnh của người bệnh đang lảng vảng trong đầu óc. Nàng cố xua đuổi, nhưng nó vẫn hiện lên mãi. Nàng nói: Tôi muốn về nhà bây giờ Hoàng Thiên Phú nắm lấy cơ hội Để tôi đưa cô về Khu viện trưởng gật đầu Được lắm, nếu Phú gặp Phi Thì nên bảo nói về đây gặp tôi gì lát Tôi có việc cần bạn Nghe lão nói, Tố Tố rất lo lắng hỏi Thưa bác, có phải bắt trách anh Phi Về việc cháu đã nói với bác không Khu viện trưởng cười cười nói Không phải đâu cháu Phi nhất định có việc cần mới đi dài ba hôm Riêng bác muốn bạn với Phi một việc khác thì là cho yên lòng. Tú Tú nối xong cáo từ rồi cùng Phú đi ra khỏi bệnh viện. Đôi mắt của Phương Tử không rời hình bóng của Tú Tú, nàng cũng trộm nhìn thấy đồ của Phú đối với Tú Tú. Nhìn Thiên Phú như không lưu ý đến Phương Tử đang còn đứng tại đây, Trần Thản nhiên cùng lên xe với Tú Tú.